Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với nghệ truyền Trong buổi tối ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục cùng Đình Duy Theo dõi diễn biến tập 21 của phần 4 giả diện Hoàng Kim Trước 129 Mong muốn báo thủ Rời khỏi phòng họp Thầy A Hắc bước đi chập trọng Ly Sang Jin đợi A Hắc rồi khẽ hỏi Lão Nhị, có sao không? Để tôi gọi người đưa lão Nhị về phòng. Sau đó thầy thuốc Châu sẽ xem lại vết thương cho lão Nhị. A Hắc lắc đầu. Không cần gọi ai đâu. Phiền cậu đưa tôi về phòng là được. Tôi cũng có chuyện muốn nhờ cậu đây. Về đến phòng của mình, A Hắc nói Ly Sang Nhi đóng cửa lại. Mời Sang Nhi ngồi. Thấy A Hắc khó mở lời, Ly Sang Nhi nói: Lão Nhị, có chuyện gì, xin cứ thẳng tấn chia sẻ. Chỉ cần làm được, nhất định tôi sẽ cố gắng hết sức mình. À hắc ấp ủng, nhưng mà sang giên. Việc tôi sắp nói tới đây, cậu đừng báo với đại ca, được chứ? Lì sang giên đáp. Chuyện này tôi không dám hứa, vì sợ sẽ ảnh hưởng đến toàn cục. Nhưng nếu Lão Nhị tin tưởng tôi, xin cứ nói. A Hắc thở hắt ra. "Hầy. Được rồi. Truyền thống mất nhở cậu chính là làm cách nào tìm được chiếc tàu chở hàng ấy. Tôi muốn đưa xác của A Lý vào Hoa Hoa về chôn cất, cho dù họ có chế thành trò, tôi cũng phải đưa cho cốt của họ về bài cổ đường." Nghe xong, A Hắc thấy nét mặt của Giang Nhin thoáng buồn, khẽ cúi mặt xuống, lý Giang Nhin im lặng không đáp. A Hắc ngặng hỏi, "Sao vậy? Cậu không giúp được tôi sao?" Nhè Na hắc sang nhìn trả lời. "Lão nhị, tôi xin lỗi. Thực ra, không cần lão nhị nói thì ngay khi biết tin, tôi đã tìm đủ mọi cách nhằm đưa được thi thể của hai người đó về. Ngoài việc nghe ngóng tình hình, tôi còn nhờ đến một vài mối quan hệ với phía cảnh sát để dò hỏi vụ việc chiếc ô tô rơi xuống một tàu chở hàng trên vịnh San John sau đó phát nổ. Thế nhưng theo những gì tôi biết được, thi tàu chở hàng đó đã rời khỏi hải phận Singapore, còn đi đâu?" thì đưa rõ. Như tôi đã nói từ trước, những sự việc xảy ra trong 2 ngày qua đang khiến chính phủ cũng như đảo quốc này mất uy tín trên trường quốc tế. Do đó có những thông tin bị o bế kiểm soát, chính quyền không muốn gây căng thẳng cũng như khiến người dân rơi vào khủng hoảng. Hỗn loạn xảy ra ở vịnh nước sâu, một nơi cửa ngõ trung chuyển hàng hóa, nơi tàu bè quốc tế ra vào là một vấn đề lớn. Do đó, càng giải quyết nhanh thì càng tốt. Bảy bảy chiếc tàu chở hàng ấy vẫn tiếp tục được thông quan mà không bị giữ lại. A Hắc nói cáo, sao lại có thể như thế được chứ? Tai nạn có liên quan đến mạng người, sao nói bỏ qua là bỏ qua được, tôi không tin. Lệ Sang Dín tiếp tục đáp, việc liên quan đến mạng người hay không thì chỉ có chúng ta và những người ở đó biết. Còn việc báo cáo xử lý làm sao cho vấn đề trở nên nhẹ nhàng, chỉ giống như một vụ nổ Không thiệt hại về người thì lại quá đơn giản đối với những kẻ có thẩm quyền, nhất là khi người chết còn được xác định là một trong số những kẻ gây ra náo loạn tại Chenji cũng như Pasirit, là người của băng đảng cần phải bị loại bỏ. Trước kẻ đến trên chiếc tàu đó chờ thứ gì, là loại hàng hóa nào, việc nhanh chóng để nó rời khỏi Singapore, đối với phía chính phủ thì đó là việc nên làm, nhất là trong tình cảnh bạo loạn đang xảy ra liên tục. Sam a hắc đấm mạnh tay vào bức tường, gục đầu vào tường a hắc nghiến răng nói trong giận dữ, "Thật khốn nạn, tôi đã không cứu được huynh đệ của mình, giờ đến cả thi thể của cậu ta, tôi cũng chẳng biết đang ở đâu nữa." "Chết tiệt, a hắc này, liệu quần mặt mũi nào để sống tiếp đây? Ôi, chết tiệt, chết tiệt." Lý Sang Nghiên bước lại gần, cố gắng động viên a hắc, Sang Nghiên nói, "Chờ cái con tàu đó rời đi." Chỉ ít họ cũng phải xử lý vụ trái nổ cũng như hiện trường nơi chiếc xe rơi xuống. Mặc dù báo cáo, thông tin ra bên ngoài là có thể che đậy làm giả, nhưng việc trong vụ nổ có người thiệt mạng là thật. Lão nhị cho tôi thêm một chút thời gian. Tôi sẽ cố gắng hết sức để tìm được thi thể của hai người họ. Lão nhị đang bị thương, đừng nên kích động. Tôi đã gọi thầy thuốc trâu rồi, ông ấy sẽ đến đây ngay bây giờ. Trong thời gian chờ đợi, lão nhị cố gắng tĩnh dưỡng. Việc A Lý và Hoa Hoa cứ tin tưởng ở tôi. A Hắc nhìn Ly Giang Dinn, ánh mắt ngấn lệ, hai bàn tay băng bó của lão nhị, băng bạch hổ bám lấy vai Giang Dinn, gật đầu, A Hắc nói: "Ly Giang Dinn, tôi tin ở cậu, hãy cố gắng giúp tôi." Khẽ chạm tay vào A Hắc, Ly Giang Dinn quả quyết: "Đây là việc mà Bạch Hổ cần phải làm, nó không chỉ là việc riêng của lão nhị, mà còn là danh dự của toàn bộ các huynh đệ trong Bạch Hổ. Ngoài ra Lý Bạch Huệ từng ta chết cho tôi, bãi làm tất cả mọi chuyện cũng là vì Hoa Hoa, không cứu được Hoa Hoa, tôi thực sự hối hận." Nếu con mẹ đã chết, tôi nhất định sẽ đưa thi thể nó về mai tráng. Bên ngoài có tiếng gõ cửa. À hắc, tôi là thầy thuốc trâu. Tôi đến để kiểm tra bếp thương cho cậu. Lý sang gì nói. Thầy thuốc trâu đến rồi. Đạo nhị, ngồi xuống đi, để tôi mở cửa. Mời thầy thuốc trâu vào trong. Thầy sang gìn, thầy thuốc trâu trình bày. Cậu sang gìn cũng ở đây hả? Thu lỗi cho Lý Cảnh không đến được. Hiện tại tâm trạng của nó không được tốt. Chỉ sợ làm việc không tập trung. Trang Điền đáp: "Lão Châu, tôi hiểu mà. Biết thương của lão nhị, làm phiền lão Châu xem hộ. Tôi có việc phải đi. À, mà Lý cải hiện giờ đâu?" Thái Thúc Châu trả lời: "Tớ hôm qua khi chơi đến Bạch Hồ Đường, nó ở lì trong phòng. Phan Bị Hối Hận đã hạ độc lão hồ, phần vì cái chết của Lý Bạch Hội. Hình như ban nãy có thấy A Ngưu cùng Tiểu Mi đến phòng của nó. Tôi có ghé qua thì bắt gặp nó đang khóc. Bởi nên tôi không muốn nó đi cùng. A Ngưu sao?" Nếu vậy có lẽ Lý Cảnh cũng đã biết chuyện của Hoa Hoa rồi. Thôi, lão Châu, lão vào trong đi, tôi sẽ đến gặp Lý Cảnh. Xin lỗi lão Châu vì việc hồ ma tiệm thuốc của lão tạm thời phải đóng cửa. Đợi một thời gian, tôi sẽ mở lại tiệm thuốc cho lão." Giang Diên cúi đầu trước lão Châu. Sau khi Lê Giang Diên rời đi, thầy thuốc cho bước vào trong phòng, nhìn có thấy A Hắc đầy những vết thương được băng bó. Thầy thuốc Châu khẽ lắc đầu, miệng nói: "A Hắc, thời gian gần đây cậu bị thương nhiều và liên tục, có lúc gần như mất mạng. Nếu cứ tiếp tục thế này, Tôi sợ cậu rất không còn nhìn thấy tôi cùng hộp thuốc này nữa đâu. A Hắc mày đáp, "Lão già, đừng có nhiều lời, lo là việc của ông đi." Đặt hộp đựng thuốc xuống mặt bàn, mở ra, lấy một vài dụng cụ cũng như thuốc trị thương, cắt băng cũ đã thấm máu, nhìn ba vết thương, lấy thuốc khử trùng rửa qua. Khi thuốc chạm vào khiến vết thương sôi bọt trắng, bình thường như vậy sẽ rất đau. Thế nhưng thấy thuốc trâu không hề thấy A Hắc nghiến răng hay nhăn mặt dù chỉ một lần. Không đau sao? Tường phải sốt lắm chứ?" Thầy thuốc Trung hỏi. A AH Hắc không đáp, bấn im lặng nhìn vết phỏng khoảng không trước mặt. "Tôi giờ tiếp đây nhé. Phải khử trùng cẩn thận vì miệng vết thương đang có biểu hiện sưng tấy và lên mủ." Thầy thuốc Châu nói. A AH Hắc vẫn lặng im. "Sẽ đau lắm đấy." Thầy thuốc Châu tiếp. A AH Hắc bực mình quát, "Lão già chết tiệt, ông cứ thôi là nhai mà làm việc đi không hả?" Đồ ca lọ thuốc khử trùng vào lau vết thương, vùng da bị thương lại rồi bật trắng, sau đó chảy ra dịch màu vàng cam. Vừa lau dịch thay thức trong vừa nhăn mặt, thấy mà A Hắc vẫn không có phản ứng gì. Khẽ thở dài, Thầy Thức Châu nói khẽ: "Xin lỗi nhé. Vậy mà trước giờ tôi cứ nghĩ cậu là kẻ máu lạnh, không biết thương xót ai bao giờ, hóa ra tôi sai rồi. Mất đi một điều đó là nỗi đau tinh thần lớn nhất. Nỗi đau này còn lớn hơn cả nỗi đau về thể xác. Để tôi thay băng cho cậu." Dưới ánh đèn phòng Phật rực vàng, lão hồ cũng vừa thắp ba cây nhang trước bức tượng Quan Công. đặt ở vị trí trang trọng nhất trong dàn thờ của Bạch Hồ Đường. Có lẽ lão đại bang Bạch Hồ đang tỏ lòng tiếc thương cho An Lý cùng những huynh đệ khác đã mất mạng tại Tiên Gi trong buổi tối ngày hôm qua. Quỳ xuống dập đầu ba lần, hướng nhìn về phía tượng quan thánh, lão hồ buông lời thề. "A Lý, các huynh đệ, lão hồ này thề sẽ lấy mạng bọn chúng để tế vong linh mọi người, có đức thánh quan công chứng giám." thương 130 thương nhớ. Việt Nam. Thời tiết những ngày cuối tháng 11 đang dần trở lạnh. Mấy hôm nay nhiệt độ giảm sâu một cách thất thường, khiến cái lưng của Bắc Đan khẽ đau nhói, đang mở ngăn kéo tủ tìm lá cao dán, Bắc Đan thấy vượng đi vội từ trên tầng xuống, vai đeo cặp sách, dù đồng hồ lúc này đã chỉ 2 giờ chiều. "Ủa, bác Thường chiều nay cháu không phải đi học cơ mà." Bắc Đan hỏi, vượng trả lời Dạ vâng, cháu đến nhà bạn học nhóm bác ạ. Tầm khoảng 6 giờ cháu về bác nhé. Bác lại đau lưng à? Bác đan gật đầu. Ừ, trời hay gió một cái là cái lưng bác nó lại hơi đau đau. Có tuổi rồi nên nó vậy mà. Mà cháu mặc thêm cái áo vào không lạnh. Giờ hành nắng nhưng mà tối xuống cái là lạnh lắm đó. Vượng vâng dạ. Cháu có đem theo khoác để cho bác no giọi. Cháu đi đã bác nhé. Rồi tối về trò bóp lưng cho bác. Vương rất xem đạp ra khỏi nhà, nhìn Vương thất bất như vậy, bác Đan cũng thấy yên tâm, nhưng bác Đan cũng thấy buồn, vì bác Đan biết thời gian hai bác cháu ở gần nhau chẳng còn được bao lâu nữa. Vương bấm chuông, bên trong nhà có tiếng nói vọng ra. "Ra ngay đây, đợi một tí." là giọng của Trang. Mở cổng thấy Vương Trang cười cười. "Bao nhà đi, tỷ Ly đang dở tay với mấy cái bánh, nhất cậu đấy nhé. Tôi muốn ăn vụng mà bánh không cho, bao để đãi khách." Vương cười ngượng, đoàn rất say vào trong. Theo Trương Trang vào tiếp phòng khách, Vương hỏi: "Bố mẹ cậu không có nhà sao?" Trương đáp: "Bố mẹ tôi đi làm cả rồi, cũng phải muộn mới về. Cuối năm nên nhiều việc, cả tuần nay cứ toàn 8, 9 giờ mới về nữa nhà." Vương hỏi tiếp: "Mà chiều nay cậu cũng không đi học à?" Chắc nhìn Vương bằng ánh mắt dò xét, Trang tuồn tìm: "Này, cậu có ý gì đây? Bố thấy tôi ở nhà nên cậu có chịu phải không? Xin lỗi nha." Tôi không có nhà, thì cậu cũng đừng hòng tới đây một mình. Nghĩ gì thế? Vương ấp úng xua tay phân trần, "Cậu, cậu hiểu nhầm rồi, tôi không có ý gì cả. Vì lần trước gặp cậu có bản lịch học chủ yếu của trường cậu là buổi chiều nên là tôi mới hỏi hôm nay được nghỉ, chàng nói đi xuống dưới bếp, chàng gọi chị gái. Khách đến rồi mà chị vẫn chưa xong hả? Nhanh không về ta về mất bây giờ." Ly đang rót nước cam ép ra cốc. Nghe em gái nói như vậy, thì vội lau tay đi lên phòng khách. Chào vượng, cậu tới rồi à? Xin lỗi nhé, tớ đang chuẩn bị ít đồ ăn. Đẩy Ly ngồi xuống ghế sofa, Trang tặc lưỡi. Ngồi đó mà nói chuyện, để em làm nốt cho. Trang tranh thủ đi, không là người ta sắp đi Tây đến nơi rồi. Vậy em bê đồ lên giúp chị nhé, cảm ơn em. Ly đáp, Trang đi xuống bếp, còn lại hai người. Ly hỏi vượng. Thủ tục hồ sơ bao giờ thì xong?" Vương trả lời, "Ba cái nói chậm nhất là 2 tháng nữa." "Nhanh vậy sao?" Tính ra từ lúc cậu nói với tớ có định đi du học nước ngoài đến nay mới qua 1 tháng, vậy là 3 tháng đã có thể hoàn tất thủ tục. "Tớ không nghĩ là nhanh như vậy." Trác mỉm cười, "Vương tiếp, "Ừ, phần về do quan hệ của bác chúng, phần khác ba cái nói cũng vì kết quả học tập của tớ khá tốt, học bà đẹp lại có giải thưởng thi thành phố nên mọi cái đều nhanh." Ly gật đầu, Ờ phái tử nhỉ, môn nào cậu học cũng giỏi, tiếng Anh giao tiếp cũng đỉnh. Đặt trường hợp tớ mà là người xét duyệt, nhìn thấy học bạ sáng như vậy, tớ cũng nhanh chóng thông qua thôi. <cười> Chỉ sợ cậu lại đi trước Tết đấy chứ." Vượng gật đầu. "Ừ, tớ cũng muốn như vậy." Bước từ dưới bếp đi lên, đặt khay có bánh với nước cam xuống mặt bàn, trang càu nhào. "Làm gì mà phải vội thế? Bộ ở lại Việt Nam thêm ngày nào là cậu nóng n릿 ngày đấy à?" Đi đâu thì đi, cũng phải ăn cái Tết ở Việt Nam cho xong hay đi chứ. Nói cho cậu biết, trang bên đó nhiều lúc thèm hương vị không khí ở Việt Nam chẳng có mà hưởng đâu. Hỏng rồi đấy. Đình đấy, IQ cao đấy, cơ mà nói thật nhé, EQ của ông thấp vãi. Trang, không được nói bậy." Ly lên tiếng. "Ơ kìa chị, em Đình bảo là thấp vãi linh hồn, bệnh bạ gì đâu. Đùa chứ." Mấy cái người cứ tỏ ra thông minh, đoán ý người khác thì toàn nói chuyện chẳng đâu vào đâu, gượng gạo đến sẩm sẩm như là sẩm sơ đan. Ăn bánh đi này, bánh chỉ ly làm đấy. Sáng sớm dậy ù bột, chưa đi học về còn không ăn cơm, lao vào bếp nặn nặn nướng nướng, vừa mới xong. Tràng khẽ thở dài lắc đầu nói, "Vượn, cậu ăn thử xem rồi cho tớ ý kiến nhé." Ly ngượng ngùng, vừa vừa cầm bằng cái bánh chàng đã chặn học. "Ôi giời, Chi vẻ oán cháo, qua mỗi mấy cọng hành còn thấy ngon, khen nức khen nở. "Đây, bánh quy kem chi, chê làm sao được? Con em xin mãi chẳng nỡ cho cái nào." "Đây, đây, mời cô. Sao hôm nay em khó chịu thế hả chàng?" Ly vội đưa bánh cho chàng, đoạn vừa cười ngượng vừa hỏi. Vương cắn miếng bánh, vỏ bánh giòn thơm mùi bơ sữa, lớp kem bên trong béo ngậy. Tất cả kết hợp với nhau rất ngon, vừa miệng, với độ ngọt vừa phải. Ngon quá, ngon thật sự luôn, cậu khéo tay thật đó. Món này là món tù của cậu phải không? Vượng trầm trồ. Chàng cũng vừa ăn xong cái bánh, phải công nhận là bánh ngon, chàng đáp. Tù gì mà tù, lần đầu tiên chị ấy làm bánh này đó. Vì biết cậu thích ăn bánh quy, ngon quá chị ơi, sau này chị phải làm cho cả nhà mình ăn thường xuyên đấy nhá. Ly nghe hai người nhận xét mà thấy rất vui. Trong lúc Vượng ăn Ly cứ nhìn Vượng như muốn nói gì đó nhưng khó mở lời. Thấy chị gái mình như vậy, Trang thở dài, Trang nói: "Hây, Vượng này, tôi biết xong thủ tục cấp visa thì mình chọn ngày mua vé bay được mà, phải không? Ăn Tết xong hãy đi. Tôi biết gia đình cậu có nhiều chuyện khiến cậu không vui vấn gì ở Việt Nam, nhưng sang đó ít cũng phải 3 năm. Ăn xong cái Tết rồi đi đâu cũng có ảnh hưởng gì." Ly kéo tay Trang. Chàng. "Chàng em nói linh tinh cái gì vậy, đó là bệnh riêng của Vượng mà." chàng đáp: Tên này học giỏi chứ mà được cái khác kém lắm, không nói thẳng ra thì chẳng hiểu được đâu. Vợ ơi tôi nói luôn nhá, Tết này ở lại Việt Nam, cậu con nhớ nhà ông bà ngoại tôi chứ? Hôm trước ông bà gọi điện lên đã bảo Tết năm nay nhớ đưa mấy đứa bạn đợt trước về chơi với ông bà. Với nữa, cậu đi những mấy năm, chỉ sợ sau có muốn về ông bà chơi cũng không còn cơ hội ý chứ, ở lại nhé. Vợ mỉm cười trả lời: <cười> Tất nhiên là phải ở lại Việt Nam ăn Tết rồi. Cho tôi gửi lời cảm ơn ông bà nhé. Tờ vẫn nhớ cảnh bắt gà câu cá hái rau ngoài vườn, cả bộ chúng ta giải cứu Mi còn mấy tên trai làng nữa." Trương khẽ hỏi. "Ừ, giám mà năm nay có cả Vũ thì vui lắm, mà sao bà Vũ đi một năm trở về mà không thấy đâu cả?" Đang ngân giờ cái bánh, Vượng bất chợt khựng lại, nhưng ngay lập tức Vượng đáp, "À, trai cần thêm thời gian để điều trị cho nên Vũ trong năm nay chưa về được, còn hơi sớm, nhưng cứ quyết định thế nhé. Tết này cho tới theo hai câu vé quê chúc Tết ông bà." Ly khẽ nhìn Trang, những ngón tay của Ly vỗ nhẹ vào cánh tay của em gái. Thực ra hai chị em Ly Trang cũng đã biết chuyện của Vũ. Trong một lần tình cờ gặp Dung, Dung vô tình bột miệng nói ra. Ngày hôm nay Trang muốn hỏi Vượng để rõ hơn. Tuy nhiên qua câu trả lời vừa rồi, Trang biết Vượng không muốn nói. Trang khẽ gợi mỉm cười. Ê, vậy hả? Nếu nói chuyện với Vũ cho tôi gửi lời hỏi thăm đến cậu ấy nhé. Thôi, chỉ với Vượng nói chuyện đi, em lên phòng đây. Vượng, cứ tự nhiên, đừng ngại. Khẽ bước chân lên bờ cầu thang, Trang dừng lại một nhịp, nhưng ngay sau đó Trang giã bước thật nhanh để không ai phát hiện ra giọt nước mắt vừa rơi xuống. Vũ, vậy việc đó là thật sao? Khổ cho cậu quá. Chương 131: Món đồ bị đánh cắp. Ở nhà Lý đến khoảng hơn 3 giờ chiều, Vượng đang chỉ trong ly thêm một vài cách giải toán mà mình tìm hiểu được không có trong chương trình dạy của sách giáo khoa thì điện thoại của Vượng đổ chuông, nhìn vào màn hình Vượng nói: là bác đàn gọi, tớ nghe máy chút nhé. Ừ cậu nghe đi, Lý Đáp. Bấm nghe, Vương còn chưa kịp alo thì đầu dây bên kia giọng bác đàn đã gấp bội. Vương, Vương à, cháu về nhà ngay đi, có bác an với người bên công an đến tìm cháu đây này. Vương ngạc nhiên hỏi lại, bác an à? Mà sao lại có cả công an hả bác? Bác đàn trả lời, bác cũng không rõ, nhưng hình như là có liên quan đến vụ trộm. À không, Vô lừa đảo lần trước, thôi, cháu về luôn nhé. Dạ vâng, cháu về ngay đây. Vương đáp xong rồi kết thúc cuộc gọi. Ở nhà có chuyện gì sao?" Ly hỏi, Vương gật đầu. "Ừ, bác đang nói có người bên công an tìm tớ, xin lỗi cậu nhé, giờ tớ phải về xem như thế nào, chúng ta học sau vậy." Ly đứng dậy, chạy xuống dưới bếp rồi đem lên một túi giấy đựng bánh quy, được gói bọc cẩn thận, phần miệng túi giấy còn có một chiếc nơ đỏ rất đẹp, đưa cho Vương, Ly nói. công công bày ăn với bác Đan, chủ nhật này dành tôi mình đi xem phim được không? Vượng nhận lấy túi bánh mỉm cười trả lời, vậy hẹn cậu chủ nhật tối về đây. Ly Mở Cộng cho Vượng lên xe đạp, Vượng đạp xe đạp thật nhanh về nhà, vừa đi vừa suy nghĩ xem liệu công an đi cùng bác An tới tìm mình có việc gì, chẳng lẽ người ta đem bộ đồ thờ đến trả ư? Vừa nghĩ trong đầu. Về đến nhà, Mở Cộng, Vượng đạp xe vào trong sân, nghe thấy tiếng động từ trong nhà, bác An mỗi bước ra Đã một thời gian không gặp Phượng, kể từ sau đám tang. Vừa nhìn thấy Vương Bắc An đã méo máu, rơi nước mắt, miệng mấp máy nói trong nghẹn ngào. "Vương, cháu đây rồi, cháu về rồi." Vương dừng chân chống xe đạp rồi vội bước tới đỡ Bắc An. Vương đáp, "Bắc An, sao bác lại ở đây? Cháu tưởng bác về quê rồi cơ mà." Bắc An sụt sùi nắm nắm hai cánh tay Vương từ vai xuống, đoạn Bắc An trả lời, "Bác đang ở quê." Nhưng hôm nay có chuyện nên bác phải lên đây tìm cháu. Có cái này bác muốn đưa lại cho cháu." Bác Đan của một anh công an đi ra, anh công an nói: "Chào vợ nhá, vào nhà đi." Vợ nhận ra anh công an này là người trước kia từng đến nhà mình, chào hỏi mọi người xong đi vào nhà tại phòng khách. Khi đã có mặt đông đủ những người có liên quan, phía công an bắt đầu vào việc. Anh công an khi nãy nói: "Nhưng mà đây đã trình bày với bác Đan. Tôi là công an phường Văn Mỹ thuộc quận DS. Đầu giờ chiều ngày hôm nay, chúng tôi đã nhận được một tin báo về một vụ việc có liên quan đến gia đình em Vượng cách đây hơn 2 tháng về trước. Đáng lý ra chúng tôi phải mời em Vượng cùng gia đình đến trụ sở công an phường để làm việc và ký nhận văn bản để phía công an trao trả lại đồ vật. Tuy nhiên bác gái đây nhất mực phải yêu cầu chúng tôi trao ngay, đưa ngay cho gia đình em Vượng. Tôi cũng quen biết với vợ chồng cô chú Hùng Giang, cũng biết bác An này. Vừa qua gia đình mình cũng xảy ra rất nhiều chuyện đáng tiếc, thế nên tôi định chiều theo ý bác ấy. Đi đến nhà mình để làm việc trực tiếp, đi cùng tôi, còn có anh Triệu, công an ở quận En Quy. Nhìn vợ anh công an hỏi, "Vợ, cho anh hỏi vào tháng 9 nhà mình bị mất trộm phải không?" Vợ trả lời, "Dạ vâng, theo như lời bác ăn kể thì bác ấy bị một người họ hàng lừa." Anh công an hỏi tiếp, "Em có nhớ nhà mình đã mất những gì không?" Vợ lắc đầu, "Dạ em cũng không rõ, lúc báo công an tới kiểm tra thì thấy học tủ trong phòng bố mẹ em bị mở tung. Em không vào phòng bố mẹ em nên không biết trong phòng có đồ đạc gì, chỉ biết bộ đồ thờ trên bàn thờ nhà em cũng bị lấy mất. Em chỉ nhớ bác An kể bác ấy bị lừa mất 70 triệu. Bác An cúi mặt không dám nhìn ai. Sự việc dù đã qua được một thời gian, nhưng trong lòng bác An lúc nào cũng dằn vặt đau khổ khi vô tình báo hại nhà vợ. Anh công an thở dài thoáng chút buồn nói: "Đối tượng Tấn đã bị công an bắt ở quê khi mò về từ Trung Quốc." Tại trụ sở công an, hắn khai nhận ngày hôm đó đã lừa của bác an 70 triệu đồng và lấy đi 4 cái đồng hồ, 3 bộ nữ trang trong phòng ngủ của cô chủ Hồng Giang. Trước khi rời khỏi nhà, hắn nhìn thấy bộ đồ thờ hơn là bằng đồng nên tiếp tục hành vi trộm cắp tài sản. Số đồ lấy được đã bị hắn và đồng bọn tẩu tán trên đường vượt biên. Hắn cũng chẳng nhớ đã bán thứ gì cho ai ở đâu nên công tác điều tra thu hồi tài sản là vô cùng khó khăn. Bác Đan thở dài, Ôi dào, nếu thế thì con nói chuyện gì chứ, bắt được trộm nhưng mà tài sản không thu hồi được thì người thiệt thòi vẫn chỉ là người bị mất trộm. Ấy thế mà ban nãy các cậu đến nói trả lại đồ, tôi còn tưởng, hây, người mất của cũng mất. Anh công an ngắt lời bác Đan một chút. Dạ, bác nói cũng có lý đúng ạ. Nhưng việc điều tra vẫn đang được tiến hành thông qua lời khai của thủ phạm. Còn hôm nay chúng cháu đến đây đúng là có món đồ để trao trả lại cho gia đình em vợ. Vượng. Vượng hỏi: "Là thứ gì vậy anh?" Anh công an lấy ra một cái túi zip, bên trong có đựng một sợi dây chuyền vàng. Sợi dây chuyền không có gì đặc biệt, ngoài việc trên sợi dây có một cái mặt dây chuyền cũng bằng vàng được đánh thành một hình chiếc chìa khóa. Anh công an hỏi Vượng: "Em đã từng thấy món đồ này trước đây chưa?" "Dạ chưa, đây là lần đầu tiên em nhìn thấy. Là đồ của nhà em mà anh." Anh công an gật đầu: "Ờ, đây là món đồ có giá trị duy nhất được tìm thấy trên người tên Tấn khi công an bắt được hắn." Sau khi tra hỏi hắn kha nhật, sợi dây chuyền này hắn lấy từ nhà cô chú Hùng Giang cùng với bộ đồ thờ. Sợi dây chuyền được đặt trong một cái hộp gỗ để ngay dưới chân bậc tam cấp. Qua quá trình chất hỏi, Tấn nói lý do giữ lại sợi dây chuyền vì số tiền bán được từ bốn chiếc đồng hồ và ba bộ nữ trang cũng như bộ đồ thờ bằng đồng đã đủ tiền cho chúng sang Trung Quốc làm ăn. Sợi dây chuyền được giữ lại phòng khi có việc cần chúng mới dùng đến bán. Vương nói: "Vậy à, có thể đây là đồ kỳ vật nên bố mẹ em mới để ở trên bàn thờ." Cảnh công an tiếp. Căn cứ vào lời khai của thủ phạm, phía công an sở tại đã liên hệ với những người có liên quan, trong đó có bác An để làm rõ. Khi biết sợi dây chuyền này tên tấn lấy của nhà em, bác An hết mực muốn cùng công an đến gặp em để trao đổi. <cười> Chắc bác ấy sở công an biện thổ làm của riêng ấy mà. Bác An vội tay giải thích. "Ê chết các anh đừng hiểu nhầm." Cũng vì tôi ấy nấy truyền rằng tấn nó làm liên lụy đến cả ông bà chủ, thế nên mới muốn món đồ kỳ vật này được đưa tận tay cháu vương. Đồng chí công an tên Triệu nói, "Ba yên tâm. Công việc của chúng tôi là điều tra, xác minh và làm rõ theo trình tự, sau đó chắc chắn trao trả đúng người đúng việc." "Thôi được rồi. Vậy sau đây, đồng chí Tiến, tức anh công an phường Vạn Mỹ, cho gia đình viết vào ký và cam kết rồi trả lại đồ cho họ." Nếu sau này trong quá trình điều tra mà có thu hồi thêm được tài sản gì, chúng tôi sẽ liên hệ tiếp. Sau khi hoàn tất một số thủ tục, ký vài giấy tờ, sợi dây chuyền vàng với mặt đánh hình chiếc khóa được trao lại cho vượng dưới sự chứng kiến của các bên liên quan. Hai đồng chí công an bắt tay chào gia đình rồi ra về, bác Đan nhìn sợi dây chuyền miệng lẩm bẩm. "Hơi lạ nhỉ, từ xưa tới giờ bác có bao giờ thấy bố mày mày đeo sợi dây chuyền này đâu?" mà thôi, lấy được cái gì hay cái đó, vương châu cứ đi cẩn thận nhé. Cầm sợi dây truyền trong tay, vương đang suy nghĩ thì bác An lủi hủi đi ra sở giáp. Thế vậy vương vội kéo bác An lại. "Kia, bác. Bác ở lại nói chuyện với cháu một chút đã." Chương 132: Nghi ngờ. Bà An đáp búng, "Thôi cho bà, việc cũng xong rồi. Bác phải ra biến xe về cho kịp chuyến." Bác Dan đi ra. Kia chị An, xong việc rồi thì cũng phải ngồi nói với nhau mấy câu chứ. Xe thì chạy đến 9 giờ tối cơ mà. Cũng chiều rồi, ở lại đây ăn cơm với bác cháu tôi, xong 6 giờ tôi chở chị ra bến xe, vẫn thoải mái để về, chị với gia đình cũng đâu phải xa lạ gì. Vững tiếp. Bác An, cháu biết đến giờ bác vẫn còn mặc cảm dân vật, cảm thấy có lỗi với nhà cháu. Nhưng cái gì qua rồi thì cho qua bác ạ. Thù phàm cũng bị bắt rồi. Bác đừng nghĩ nhiều, lâu lắm bác cháu mình không gặp nhau, bác Đan nói đúng đấy ạ, bác cứ lại ăn cơm xong hãy về. Vừa nói vừa vừa kéo tay bà An vào trong nhà, không nỡ từ chối bà An gật đầu. Vậy về năm phiên hai bác cháu rồi. Bác Đan cười, phiền hà gì chứ, ngày nào tôi chẳng cơm nước, trở lại cũng chỉ thêm bát thêm đũa. Sau đám tang, tôi cũng chưa có cơ hội cảm ơn chị, cũng ngay nãy khi không thể giữ chị lại, mong chị thông cảm. Bà An vội đáp, "Ấy chết, Anh nói vậy tôi thấy ngại quá, tôi làm sao dám trách mắc mọi người. Lúc người ta thông báo bắt được thằng Tấn, tôi chỉ mong giao công an thu lại hết toàn bộ số đồ mà nó đã ăn cắp, nhưng mà. Bà đàn chép miệng. Bắt được thủ phạm là may rồi chị à, chứ còn đồ đạc chẳng hy vọng gì đâu. Cũng may nó còn giữ lại sợi dây chuyền, chứ không có đánh chết nó cũng chẳng ra được tiền. Bà An hỏi vội. Thủ tục đi du học của cháu đến đâu rồi? Vụng trả lời Dạ, chắc là ra Tết trao bay bác ạ. Nhờ các bác chung nên mọi chuyện đều xuân sẻ. Bác anh tỏ về bất ngờ. Ra Tết ừ, như vậy là chỉ còn độ 2 tháng nữa. Nhanh thật đó, vậy là sau vũ thì trao cũng đi nước ngoài. Khóe mắt khẽ nhanh, lại ép giọt nước mắt trải ra, lăn xuống nơi gõ má. Bác anh thổn thức. Hời, mọi chuyện xảy ra nhanh quá. Nhiều đêm nằm ngủ giật mình tỉnh giấc. Bác còn không tin đó là sự thật. Chỉ khi nhận ra mình đang nằm trên chiếc giường trong ngôi nhà cũ ở quê, Bạc Mây chấp nhận, đó là chuyện đã rồi. Khổ thân hai đứa, nhất là cháu Vượng à, mới từng tuổi này đã phải đón nhận biết bao nhiêu là gánh nặng ập đến dồn dập. Vượng đáp, không đâu ạ, so với Vũ thì những gì cháu phải chịu đựng chứ là gì. Nhưng mà dù sao, Vũ nó no cũng không. Bà An, bà uống nước đi. Bà An vừa buột miệng định nói ra điều không nên nói thì ngay lập tức bị Vượng ngăn cản. Nhìn ánh mắt Vượng khẽ cau lại, Bà ăn sực nhớ ra, nên nằm ở cầm cốc nước đưa lên miệng uống. Thấy bầu không khí có phần buồn dầu ảm đạm, bác Đan chen ngang. Thôi nào, khó khăn lắm, mới vượt qua được đớn đau mất mát. Vừa rồi, không nhắc chuyện buồn nữa, hai bác cháu ngồi nói chuyện. Tôi xuống bếp chuẩn bị cơm, thức ăn rau củ quả mua sẵn rồi, một loáng là xong. Bà ăn lau nước mắt, đoàn nói với bác Đan. Anh, anh để đó tôi nấu cho. Bác Đan cười cười. Thôi hôm nay chỉ là khách Sao lại để khách nấu cơm được Bà ăn tiếp Anh cứ để tôi làm Bao nhiêu năm nay tôi là người lo liệu cơm nước cho cả nhà ông bà chủ Sắp tới cháu vừa cũng sang nước ngoài Tôi muốn nấu cho cháu nó bữa cơm Chẳng biết sau này bao giờ mới có cơ hội Vượng cười, <cười> Bác để bác ăn nấu đi ạ Cháu thích ăn cơm bác ăn nấu lắm Bác đan chỉ chỉ tay Á hà Nói vậy là bình thường mày ăn cơm bác nấu là mày không thích có phải không Thôi được rồi, đấy, thịt thà rau củ có hết trong tủ lạnh đấy, mời chị ăn trổ tay. Chiều hôm đó, Vượng ăn tận 4 mắt cơm. Chưa bao giờ bác Đan thấy Vượng ăn khỏe như vậy. Nhưng phải công nhận là bà An nấu ăn rất ngon, gia vị nêm nếm, rất hợp khẩu vị. Cộng thêm biết sở thích của từng người trong nhà Vượng, nên món nào bà An nấu, Vượng cũng khen nước nở. Phần cuốn bời khá lâu rồi, Vượng mới được ăn cơm, do bà An nấu. 6 giờ tối, Bắc Đan gọi xe taxi, cả Bắc Đan cùng vượng đưa bà An ra bến xe. Trước khi tới trong nhà ra xe, Bắc An có đưa cho bà An một cái phong bì. "Chị An, chị cầm lấy số tiền này trang trải cuộc sống. Trong này là 10 triệu, không phải nhiều nhưng cũng có thể đỡ đần được chị trong lúc khó khăn." Bà An không dám nhận, cứ đẩy trả về phía Bắc Đan, miệng nói rối rít: "Không, tôi không dám nhận đâu ạ, anh cất đi." Với tội mà tôi gây ra Không vì mọi người truy cứu bắt đền Đã là may mắn lắm rồi Xin anh, anh cất tiền đi Vượng cầm phong bỉ Đặt vào tay bà An Vượng nói Bà An này Tấm lòng của gia đình cháu đấy Bác phải nhận thì cháu với bác Đan Mới yên lòng Bao nhiêu năm qua bác chăm sóc gia đình cháu Mọi người đều coi bác như người thân trong nhà Chuyện xảy ra là không hay mong muốn Chẳng có ai trách bác cả Thời gian tới cháu sẽ rất bận, chẳng biết có thăm gặp được bác trước khi đi hay không. Bác nhận số tiền này thì cháu mới yên tâm mà đi được. Trước mắt cứ như vậy, sau này cháu ổn định, cháu sẽ giúp đỡ bác nhiều hơn. Cháu nó đã nói như vậy rồi, chỉ một lần từ chối thì khác gì coi chúng tôi như người ngoài. Vừa nãy tôi có cho chỉ số điện thoại, ở quê có có khân gì cần tôi giúp đỡ cứ gọi, giúp được tôi luôn sẵn lòng. Thôi, chị cất đi, sang nhà mình ra xe, không tài xế người ta dục Bác Đan nói thêm. Bà An dưng dưng nước mắt cảm động trước tấm lòng của gia đình Vượng, nghẹn ngào không nói lên lời. Vượng để tiền vào trong tui áo cho bà An xong. Xong đó đó cả nhà ra xe taxi. Tới biến xe, đợi bà An lên xe, dặn dò bà An cẩn thận là đợi cho đến khi xe chạy xong hai bác cháu Vượng mới quay về nhà. Về đến nhà cũng đã 7 giờ tối, Vượng đi lấy dầu nóng bóp vai, bóp lưng cho bác Đan. Có hai bác cháu, bác Đan lại thắc mắc về sợi dây chuyền. Sao họ bác nghĩ đi nghĩ lại, cứ thấy sợi dây chuyền vàng đó có gì đó lạ lạ vượng à?" bác đàn nói. Vượng đáp: "Là là sao hả bác?" Bác đàn nói tiếp: "Thì nhìn kiểu dáng sợi dây chuyền đã lạ rồi, lần đầu tiên bác nhìn thấy cái mặt dây chuyền đánh thành hình chiếc chìa khóa mà còn là dạng chìa khóa cổ cổ thời xưa, xong để đâu không để lại để dưới chân bậc tam cấp nơi ban thờ." Vượng mỉm cười: "Vâng, đúng là có hơi lạ, nhưng nếu ví dụ đó là đồ của một người đã khuất, Dạng như kỳ vật nên bố mẹ cháu để ở đó Thì cũng hợp lý mà bác Hay sợ dây chuyền là của ông bà cụ kỵ để lại bác nhỉ Bác đang lắc đầu Chắc không phải đâu Mà cũng chẳng biết thế nào Cái đó thì bác không quan tâm Cái bác đang nghĩ Có khi nào chiều khóa vàng đó là thứ để mở ra Một kho tàng kho báu Nhưng do chưa tìm được nên bố mẹ mày Mấy kết kỹ như vậy không Hôm trước bác xem một bộ phim Thấy người ta đi tìm kho báu cũng phải kiếm mấy cái chìa khóa Y như thế này Vương bộ miệng cười. <cười> bác nhắm phim quá rồi. Cháu thì nghĩ đơn giản thôi, kiểu ai đó thích hình chìa khóa nên đánh thành một chiếc chìa khóa vàng để đeo. Sờ người ta còn làm nhiều mẫu mã tinh xảo hơn thế nhiều bác ạ. Chìa khóa đó là cái gì? Logo các hãng xe nổi tiếng này, rồng bay phượng múa này, mấy ông giang hồ trên mạng mỗi lần livestream còn đeo huyên con tim bằng vàng, cả cái nhẫn hình đầu rồng, nhìn ác lắm bác ạ. Bác đàn trầm trồ, thật à? Vậy thế thì tốn tiền công lắm, bác là bác chiếc thích vàng miếng, không thì nhận trơn thôi. Thế cháu sẽ tính làm gì với sợi dây chuyền? Vương đáp, nếu bố mẹ cháu đã cất ở ban thờ, nhất định đây là đồ kỷ vật, cháu sẽ giữ nó bên người bác ạ. Ừ, nhưng cẩn thận, không chúng nó giật mất đấy nhá. Giờ trộm cướp nhiều lắm. Bác Đan dặn dò. Đột nhiên nghe tới đây khiến Vương sực nhớ lại một chuyện, đang bắp lưng cho bác Đan Vượng chợt dừng lại. "Sao thế? Mỏi tay rồi hả? Thôi, nghỉ đi cháu." Bác Đan hỏi. Vượng bộ nói, "Bác Đan, truyền về sợi dây chuyền bác nhớ là chỉ có cháu với bác biết thôi nha, nhất định không được kể với người ngoài." Bác Đan thấy lạ bèn thắc mắc, "Nhưng sao vậy? Chỉ là một sợi dây chuyền vàng thôi mà, không kể với ai luôn hả? Kể cả bác chung?" Vượng gật đầu, "Vâng, chỉ hai bác cháu mình biết thôi, không kể cho ai khác, cháu sợ Đang nói vựng dừng lại, bác Nan không hiểu lắm nhưng cũng đồng ý, định hỏi thêm thì vựng xin phép lên phòng, đóng cửa lại, lấy giấy dây chuyền ra xem, vừa nghĩ trong đầu. Chẳng lẽ, đây chính là thứ mà đám người mạo danh nhân viên của ngân hàng đó đến nhà mình lục lọi. Không chỉ vậy, bọn chúng mà chúng toàn có biết nhau. Chuyện này là sao? Có khi nào tất cả bọn họ tiếp cận mình đều vì có lý do? Cái chết của bố mẹ mình liệu đó thực sự chỉ là một tai nạn không? Chương 133: Tan rã. Tại ngôi nhà ba tầng mà hội ông Phúc toàn trưng và Hoàn La ngở. Sau khi xác minh sự việc Hường Trì bị bắt là thật, phía ông Phúc gần như bị mất định hướng, không biết phải làm gì tiếp theo, khi ngay từ đầu mục tiêu cũng như toàn bộ kế hoạch của bọn họ đều dồn về phía Hường Trì. Bên cạnh đó, việc Hường Trì bị bắt đã gây lên hai luồng ý kiến đối lập trong đội bộ mấy người ông Phúc. Đầu tiên là ông Phúc Đối với ông Phúc mà nói, thì Hường Chi bị bắt lại vô tình trở thành tín hiệu đáng mừng. Bởi sau tất cả ông Phúc chống đối lại Hường cũng là để bảo vệ cháu gái của mình. Hiện nay Mi vẫn đang ở bên Singapore tiếp tục học tập, con Hường gây tu lớn nhất đe dọa đến an nguy của ông cháu ông Phúc đã bị bắt. Chưa biết Hường sẽ về trong đó bao lâu, nhưng chi ít khoảng thời gian này ông Phúc có thể yên tâm rằng Mi sẽ được an toàn. Tuy nhiên, trong số bốn người không phải ai cũng nghĩ như vậy. Hương chỉ bị bắt khiến Hoàng vô cùng tức tối, bởi Hoàng rất muốn giết Hương để trả thù cho vợ chồng ông Hùng và Giang cùng với Hoàng. Trương cũng có suy nghĩ tương tự. Mục đích mà Trương tiếp cận Hương là để tìm hiểu rõ về cái chết của phong đôi, người đã nhận Trương làm con đôi. Sau khi biết rõ mọi chuyện, cũng như Hoàng, Trương muốn tự tay giết Hương để trả thù cho bố Phòng. Nhưng vì một số lý do khiến hai người này chưa thể thực hiện được điều đó, Việc Hường đi tù làm cả Hoan và Trương bị hốt hững, còn lại toàn hồ nhiều năm qua, mối thù giết toàn và Hường cũng đã nguội lạnh. Sau lần giết Hường không thành công và được ông Phúc cứu, toàn gần như đã rửa sạch tay gác kiếm, quay về Hải Phòng mở một tiệm sửa xe, buôn bán phụ kiện cho các dòng xe mô tô từ phân khúc bình dân cho tới cao cấp. Vốn dĩ toàn bị lôi vào cuộc chơi này khi Hưng Phúc và Trương mất ngờ tìm đến. Vài đến khi biết được tin Phong Lôi còn có một cậu con trai tên Mỹ Trú Tâm, chung tay cùng ông Phúc đối đầu với Hưởng Trì. Mục đích của Toàn rất rõ ràng, đó chính là tìm mọi cách để bảo vệ dòng máu của Phong Đại Ca. Nói Toàn có thù Hưởng không, chắc chắn là có, nhưng với kinh nghiệm cũng như sự trưởng thành của mình, Toàn nhận thấy việc chăm lo, bảo vệ thằng con trai Phong Đại Ca là việc làm tối ưu hơn cả. Tất nhiên Toàn cũng muốn giết Hưởng, nhưng khi Hưởng bị bắt, đối với Toàn thì cũng là một tin vui. Lúc này là 8 giờ sáng, ông Phúc đang ngồi ở phòng khách đọc báo, Trương vẫn tập luyện trên tầng 3, Hoàn đi ngang qua, thấy vậy thì cười gầy nói: "Ông thành thói quá nhỉ, đọc báo uống cà phê thích thật đấy." Ông Phúc đáp: "Đây cũng là thói quen của tôi, đọc báo cập nhật tin tức mỗi ngày sẽ giúp chúng ta không bị tụt hậu. Cậu cũng nên đọc báo đi." Vừa nói xong, ông Phúc chợt nhớ Hoàn là một chuyên viên IT cứng cựa nên vội sửa lại: À, tôi quên mất. Với khả năng IT của cậu thì sao thủ thủ về thiếu tin tức được chứ? Nếu vậy cậu nên uống một tách cà phê, sẽ giúp đầu óc thư giãn tỉnh táo hơn đấy." Hoàn cau mày. "Thôi đi ông Phúc, tôi biết ông muốn nói gì mà, rốt cuộc ông có kế hoạch gì không?" Đúng lúc Trương đi từ trên tầng 3 xuống thì toàn cũng vừa mở cổng phóng xe máy vào trong sân. Cả ông Phúc lẫn Hoàn đều nhìn ra bên ngoài, cười nói bảo Hiểm bước xuống xe, toàn nói Mới sáng ngày ra, sao đã căng thẳng với nhau như vậy? Tôi mới đi có một ngày thôi mà nhỉ? Trương nói, anh về rồi à, có tin tức gì không? Toàn gặt đầu bước vào trong nhà, Toàn nói với Hoàng. Mọi người ngồi xuống đi. Tôi vừa đi gặp ông Trung về, hẹn mãi mới tranh thủ gặp được một chút buổi sáng. Trương hỏi tiếp, vậy chuyện đó có được không? Toàn trở dài. Có lắm. Theo lệ ông Trung, thì việc sang sinh để thăm nuôi nhóc vũ là cực kỳ khó khăn. Ngay bản thân ông Trung, đợt rồi cũng cố gắng tìm mọi cách để gặp mặt Vũ một chút nhưng mà cũng không được. Cách duy nhất là đợi tin tức cập nhật từ phía người bảo hộ cho Vũ là tay bác sĩ tên là Thành. Có điều nghe chuyện thông tin cũng rất là mập mờ. Ông khúc hỏi: Mập mờ là sao? Toàn trả lời: Tay bác sĩ cũng chỉ biết nhắc Vũ bị giam tại nhà tù Chen gì, còn ở khu nào thì hắn cũng không rõ. Kể từ lần cuối gặp Vũ ở tòa đến nay, phía nhà tù vẫn chưa cho người bảo hộ được gặp Phạm Nhân. Ông Phúc nhíu mày. Singapore là một nước nhỏ, nếu diện tích thì nó chỉ bằng một nửa diện tích của thành phố Hải Phòng. Singapore chỉ có một nhà tù duy nhất đó là Changi. Hệ thống hành pháp không quá rối rắm, bên cạnh đó Singapore cũng là một nước dân chủ, đề cao nhân quyền, sao lại không cho người giám hộ đỡ gặp phạm nhân chứ? Toàn đáp: Tôi cũng có thắc mắc giống như ông và được trả lời là vì người thân mạng trong vụ việc đó là công dân Singapore đã kháng lý ra bên họ muốn khép to nhân vụ một bản án nặng hơn Tại bác sĩ không nói rõ, nhưng đại loại Vũ Đường một bên khác bảo hộ nên được giảm nhẹ thôi. Có lẽ cũng vì lý do này mà việc gặp gỡ khó khăn hơn. Cơ mà trên đầu tủ bên đó nghe bảo ổn áp lắm. Nghĩ đi thì thấy thương thằng nhóc, nhưng nghĩ lại đôi khi vào tủ cũng không hẳn là xấu. Ít nhất trong thời gian 3 năm tới thằng Khốn Hưởng có muốn cũng không thể làm gì được. Nhìn ông Phúc toàn tiết. Với tình cảnh này, cho dù có đi với ông sang sinh thì tôi cũng không gặp được Nhạc Vũ. À, <cười> nhưng mà tôi vẫn muốn đi với ông. Dù sao tôi cũng nhớ con bé Mi mà. <cười> Hoàn ngạc nhinh. Anh nói vậy là sao hả toàn? Anh với ông Phúc dự tính đi sinh ư? Toàn cười cười gật đầu đáp. Ờ, nhưng mà không phải chỉ tôi với ông Phúc đâu mà cả là bốn người chúng ta đó. Ông Phúc muốn sang đó thăm cháu gái. Tôi ban đầu cũng dự định đi sang thăm nuôi nhóc Vũ, cơ mà chuyến này chắc không được rồi. Thế nên ông Phúc đi thăm cháu còn chúng ta coi như là đi du lịch một chuyến. Thời gian qua mọi người ai cũng mệt mỏi vất bả rồi. Đi chơi cho nó thoải mái. Tôi không đi. Hoàn đột nhiên đứng dậy hét lớn khiến Toàn giật mình. Nhìn Hoàn toàn hỏi. Sao vậy? Sao lại lớn tiếng như thế? Mày giận vì tao không bàn chuyện này với mày. Mà tự ý quyết định phải không? Đã ở trong nhà thì anh em trong một nhà có gì đâu mà nổi khùng. Cái thằng này điên mẻ rồi. Nắm chặt hai bàn tay lại. Toàn thân khẽ run lên. Hoàn gần rộng. Không. Không. Không phải như thế. Cái chết của vật trọng hồn sư phụ còn chưa rõ ràng, đám tang chỉ vừa kết thúc không lâu, thù chưa trả được mà giờ các người tính đi du lịch, đi chơi được ư? "Kìa, anh Hoàn, bình tĩnh đã." Trương nói. Toàn hộ khẽ lắc đầu, chép miệng, đoạn thở dài. "Ra Dà đây là nguyên nhân khiến ban nãy ở ngoài cổng ta thấy mấy vị ông phúc khó chịu với nhau." "Hoàn, cứ ngồi xuống đi. Có một số chuyện chúng ta cần làm rõ. Thứ nhất, bốn người chúng ta tập trung vào đây." là vì có chung một kẻ thù, đó là Hường Trì. Trong cả bốn người ai cũng đều muốn giết chết thằng Khôn ấy. Hơn 1 năm qua, tao, ông Phúc và thằng Trương đã có lúc tưởng như đã đạt được mục đích. Tuy nhiên thằng chó đó số lớn mạng lớn nên cuối cùng mọi kế hoạch đều bị đổ bể. Cả ba người bọn tao đều hiểu cảm giác mà mày đang phải chịu đựng. Chúng ta đều là những người có người thân bị Hường giết hại. Không chỉ thế, ngay cả bọn nhóc thuộc thế hệ sau cũng bị thằng chó đó đe dọa. Ví dụ gần đây nhất chính là cháu gái của ông Phúc và con trai anh Phong, hai đứa nó đang ở bên xinh mà vẫn bị Hường Trì tìm giết. Ai cũng hằn thù nó đến tận xương tủy. Nhưng giờ nó đã bị bắt giam chưa rõ bao lâu. Cái để không lâu khi biết tin Hường Trì sang xinh mưu hại bé Mi và Nhạc Vũ, ta với ông Phúc còn muốn giết nó ngay lập tức, nhưng chưa kịp hành động nó đã bị bắt rồi. Giờ mày muốn trả thù sao? Giả làm công an đột nhập vào trại giam bắn nó đi. Hay là cho nó ăn cơm trộn thuốc độc. Mày làm được không? Hoàn đấp ống. Nhưng mà cũng không thể coi như không có chuyện gì mà đi chơi đi du lịch như anh nói được. Toàn mỉm cười. Đi chơi hay du lịch chỉ là một cách nói thôi. Trên thực tế xong bên sinh là để ông Phúc tăm cháu gái. Còn tao sang đó cũng là để tìm hiểu về con trai anh Phong. Mà dù có lấy chơi thì đã làm sao? Tao không thể cứ ôm thù hận trong khi không trả hận ngày này sang ngày khác được. Đó chính là điểm khác biệt giữa tao và mày. Nghe lại xem, bà ấy năm mà yêu nhầm sư phụ của mày, chính tu hồn đã biến mày thành một con người khác và hủy hoại mày. Tao cũng từng như vậy, thậm chí không trả được thù con kiến cho tao nghĩ mình là loại vô dụng, mất đi niềm tin vào cuộc sống, bấy ngay cả việc báo thù cho người mình tôn kính còn không làm được thì mày còn làm được gì? Nhưng mà không, cho đến khi tao nhận ra, trên đời này còn nhiều thứ giá trị hơn việc trả thù. Nếu là ngày trước, tao sẵn sàng mạng đổi mạng với Hường Trì. Nhưng từ khi biết anh Phong còn một cậu con trai, tao đã nghĩ khác. Mạng của tao sẽ dành cho con trai anh ấy. Tao vẫn sẽ đánh đổi một khi có kẻ đe dọa đến tính mạng nhóc Vũ. Trên tất cả tao phải sống để bảo vệ con trai anh Phong. Hãy tạm gác thăng hưởng sang một bên, đợi đến khi nó ra tù, chúng ta sẽ có một cơ hội khác. Thay vì ngồi đây ôm hận, tao muốn hướng đến một mục tiêu khác, ý nghĩa hơn. Hoàn Tao với mày khá giống nhau, nên tao chắc mày hiểu những gì mà tao vừa mới nói." Hoàn Bân thân ngồi xuống ghế, suy nghĩ ít giây, hoàn đáp. "Tôi, tôi hiểu rồi, nhưng tôi vẫn không thể đi cùng mọi người." Ông Phúc hỏi, "Sao vậy?" Hoà đáp, "Bởi vì tôi có chuyện vẫn chưa làm xong. Cảm ơn ba người trong suốt thời gian vừa qua. Ân nghĩa này tôi nhất định không bao giờ quên. Ngày mai tôi sẽ rời khỏi đây. Sau này nếu cần đến tôi, Chỉ cần mọi người gọi, tôi nhất định sẽ có mặt." Toàn định nói gì đó nhưng nghĩ lại thôi, dù sao đây cũng là quyết định của Hoàn. Hoàn đi vào trong phòng, Toàn thở dài. "Hây, vậy là chỉ còn ba người chúng ta đi sinh thôi nhỉ." Nãy giờ Trương Chỉ nghe mà không nói, sau một hồi im lặng, Trương lên tiếng. "Bác Phúc, anh Toàn, sắp tới tôi cũng sẽ không ở cùng hai người được nữa." Trương Một Trâm ba mươi tư, oan gia ngõ hẹp. Nghe Trương nói, Toàn nhíu mày quay sang nhìn Trương, Toàn hỏi: "Mày vừa nói cái gì cơ? Hai thằng tụi mày hôm qua có chơi cái gì không đấy? Hay là chúng mày bàn tính với nhau rủ rê nhau đi cùng lúc hả?" Trương mỉm cười. "Hì, hey, thực ra quyết định này em cũng vừa mới đưa ra đây, sau khi nghe anh và anh Hoàng nói chuyện. Anh nói đúng, kẻ thù lớn nhất của em chính là Hường Trì. Chắc em không nói thì anh với bác Phúc đều biết. Mấy năm qua em cố gắng tiếp cận Hường Trì là vì điều gì?" Cũng giống như anh Hoàn Em muốn giết chết Hường Trì để trả thù cho bố Phong Nhưng nay Hường bị bắt Em không biết khi nào hắn được cả Thời gian tới cả anh và bác Phúc đều đã có những dự định và kế hoạch riêng Em nghĩ em cũng nên đi đâu đó một thời gian Có thể em sẽ về Thái Bình Toàn gắt Thằng chó đó nó bị bắt rồi Giờ mày còn về đó làm gì Tính đợi nó ra tù để đón đầu à Trưng đáp Mà dù em chưa nghĩ đến cách anh vừa nói Nhưng đó cũng là một phương án đáng để thử đấy chứ <cười> Nhưng muốn làm như vậy Trước tiên phải biết Hường Trì đang bị giam ở đâu Thời hạn năm bao lâu mà mấy điều này em phải về Thái Bình em mới thăm dò cũng như tìm hiểu được. Ngoài ra em cũng muốn trau dồi thêm khả năng của bản thân. Toàn Cao có. Chẳng phải mày đang được ông Phúc dạy dỗ với rèn luyện trên thời gian qua hay sao? Nhìn ông Phúc Trương cúi đầu lễ phép. Đúng là như vậy. Gần 2 tháng qua em đã được bác Phúc chỉ dạy rất nhiều điều. Tuy nhiên em muốn giống như bố phòng, chu du thêm nhiều nơi, gặp gỡ nhiều người, vừa để nâng cao trình độ bản thân, vừa để học hỏi, có như vậy em mới thực hiện được mong muốn của mình. Đó chính là trả thù cho bố phong, hoặc chỉ ít cũng bảo vệ được nhóc vũ. Ông Phúc nghe Trương nói xong thì ra chiều khá hài lòng. Tôi hiểu rồi. Thật không ngờ cậu lại suy nghĩ được sâu đến như vậy. Nói rất đúng. Chỉ dạy là một phần, phần còn lại của một kẻ bàn lĩnh chính là tự mình tìm tòi, cọ sát và học hỏi. Muốn làm được điều đó, chỉ có đi thật nhiều nơi, gặp thật nhiều người, biết đâu, Trên hành trình của mình, cậu truy gặp một cơ duyên khiến cuộc đời cậu thay đổi. Tôi ủng hộ, chỉ cần giữ liên lạc là được. Bá Phúc, cảm ơn bác nhiều lắm. Khoảng thời gian được bác chỉ dạy đối với cháu quý báu vô cùng. Trương Cúi đầu cảm tạ ông Phúc. Toàn dù hiểu chuyện nhưng với bản tính của mình vẫn cố nhào. Hây, xong, ông Phúc này, tôi có cảm giác tôi với ông giống như hai miếng tranh bị vắt hết nước rồi đem bỏ thùng rác thì phải. Trước nhìn Toàn mỉm cười, cúi đầu kính cẩn. Anh Toàn, cảm ơn anh. Thời gian qua thật may mắn khi được anh chiếu cố. Ờ cùng anh trải qua nhiều chuyện, thực sự rất vui anh ạ. Toàn dùng mình vội gạt đi. Thôi mày ơi, tự nhiên nói mấy lời đa sầu đa cảm này làm tao nổi hết cả da gà. Này, dựng cả lông mao rồi đây này. Mày cứ như là trêu tay để một đi không trở lại vậy. Tao thôi đùa thế thôi. Chứ tao cũng ngưỡng phục, thấy mày nói hợp lý. Bản thân tao ngày xưa cũng vậy, lang thang này đây mai đó. Cuối cùng gặp được Phong đại ca, các cụ của cậu. Đi tìm một ngày đang học một rằng khôn. Cứ đi đi, không thành công thì cũng thành nhân, nhưng mà đi đâu, làm gì cũng phải giữ gìn sức khỏe, đừng hành động bốc đồng nông nổi như ta vừa nói khi nãy. Có những cái còn quan trọng hơn cả việc trả thù, nhớ giữ liên đạc. Trương gật đầu. Em nhớ rồi, anh toàn. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng đỉnh Duy theo dõi hết tập 21. của gia đình Hoàng Kim phần 4. Rất cảm ơn sự chú ý lắng nghe thảo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại mọi người trong tập 22. Còn bây giờ thì xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.